Sinh ra con gái đôi lúc cũng là điều thiệt thòi cho cha mẹ Bởi nuôi con gái lớn cực kỳ vất vả Đến lúc lấy chồng lại thành con người ta Lúc còn bé thì bố mẹ là người chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ Lớn lên biết quan tâm bố mẹ thì lại đi học xa nhà Lúc trưởng thành thì lấy chồng Nếu lấy chồng gần thì còn mong đỡ đần cho cha mẹ Chứ lấy chồng xa chẳng khác gì cha mẹ mất con Để rồi những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết, người người về nhà, nhà nhà về thăm cha mẹ đẻ Còn mình lẻ loi với chiều tà vắng bóng, buồn đến tan nát cõi lòng Thế nhưng khi còn trẻ, mấy ai hiểu được điều đó Khi còn trẻ, con gái chỉ nghĩ rằng phải lấy được người mình yêu Thì dù khó khăn, gian khổ như thế nào cũng sẽ vượt qua được Huống hồ bây giờ với sự phát triển của phương tiện giao thông Muốn về thăm nhà thì chỉ cần có tiền là được Mấy trăm cây số chứ cả ngàn cây số cũng có là gì Cô bạn của tôi cũng vậy Cô ấy từng mạnh miệng nói rằng Nhất định phải lấy được người mình yêu thì mới có hạnh phúc Cô bảo mình không quan tâm gia đình anh ấy ở đâu, xa hay gần Mình chỉ cần hợp nhau là được Và cô bạn tôi cũng quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim Quyết lấy bằng được người mình yêu Ngày cô đưa người bạn trai về nhà giới thiệu Cha mẹ cô không chấp nhận bởi nhà cô và anh. Cha mẹ cô không chấp nhận bởi nhà cô và anh cách nhau 200 km. Cha mẹ cô đã dùng mọi cách để khuyên bảo rồi cả quản thúc cô để cho cô và anh không gặp nhau. Nhưng trò đợi, cha mẹ càng ngăn cản, càng không muốn con cái làm điều này, điều kia, thì con cái thường làm ngược lại. Mặt cha mẹ ngăn cản, cô bỏ nhà đi theo anh. Mấy tháng sau cô quay về nhà Thì cái bụng đã to kềnh, Cha mẹ đành chấp nhận Đồng ý cho cô lấy anh Ngày cưới mẹ cô khóc Bố cô rơm rớm nước mắt Dù là người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn Ít khi thể hiện tình cảm Đứa em trai của cô lặng lẽ Đứng một góc lao đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Và từ ngày lấy chồng Nước mắt của cô cũng ngày càng nhiều hơn Thời gian đầu vợ chồng hạnh phúc Cô đã nghĩ rằng quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng dần dần cô nhận ra mình đang sống ở một nơi văn hóa khác với nơi cô sống rất nhiều. giọng ở đó cô cũng khó nghe, cô khó làm quen được với môi trường mới. Ngoài chồng ra cô chẳng biết trò chuyện cùng ai. Nhưng anh ta lại không thể lúc nào cũng kè kè 24 trên 24 bên cô. Anh còn phải đi làm, cô chân ước chân ráo về đây chưa tìm được công việc ổn định thì lại chữa đẻ. Trước anh thương cô, chiều chuộng cô từ ngày lấy nhau về, anh nghĩ lại, mình đi làm còn cô chỉ có việc ở nhà, nên cô phải phục tùng, chiều chuộng anh. Những lúc con ốm đau, quấy khóc, anh cũng kệ. Anh coi đó là nghĩa vụ của cô. Anh đi kiếm tiền về cho cô là đủ rồi. Những lúc đó, cô giá như nhà cha mẹ gần ngay đây, cô có thể chạy về ôm mẹ mà khóc cho thỏa nỗi lòng. hay cha mẹ cũng chăm cháu những hôm cháu ốm đâu. Nhưng khi cô nhận ra, thì đã muộn. Bởi vậy, con gái à, nếu lấy chồng, nên lấy chồng gần, sẽ được gần bố mẹ, được bố mẹ đẻ chăm sóc, và cũng có cơ hội chăm sóc lại đớn sinh thành. Đừng để đến khi dòng bào ập đến, đến khi cuộc đời đẩy vào đường cùng, mới thắm được niềm hạnh phúc, được lấy chồng gần. Vậy nên, là con gái, tốt nhất không nên lấy chồng xa. theo Phong Linh, người đưa tin. Bạn thân mến, Hà Diễm đã đ... Bạn thân mến, Hà Diễm đã đọc được đâu đó câu chuyện về người cha dặn con rể trong ngày cưới rằng: Tôi là người đầu tiên nắm tay cô ấy, không phải cậu. Người đầu tiên hôn cô ấy là tôi, không phải cậu. Người đầu tiên bảo vệ cô ấy là tôi, không phải cậu. Nhưng mà có thể đi cùng cô ấy suốt cuộc đời, đó là cậu chứ không phải là tôi. Nếu có một ngày cậu không yêu cô ấy nữa Đừng phản bội cô ấy Đừng đánh cô ấy Đừng nói với cô ấy Nói với tôi Tôi đưa cô ấy về nhà Cậu không rẽ quỳ xuống Lúc đó các khách mời đều rơi nước mắt Nếu bạn là một người đàn ông Xin hãy tử tế yêu quý Người phụ nữ bên cạnh mình Bởi vì họ là những cô con gái Quý báu của người khác Lúc nhỏ tiêu tiện Là ở nhà bố mẹ đẻ